Ăn mày dĩ vãng Tác giả Chú Lai Trương Ba Thế đấy, sự xuất hiện đột ngột của cô gái mảnh rẻ, không xấu, không đẹp trong buổi chiều ảm đạm này Chẳng lẽ lại là cái dấu hiệu khởi đầu của sự giáng níu số vận nghiệt ngã theo lời báo ứng của viên Vừa tò mò, vừa muốn thể nghiệm lại Vừa không muốn như thế Không thích như thế Anh hạ giọng. Muộn rồi Sương về đi Mặt và người anh hai đầy đất cát Anh cầm cái khăn của em Nhảy xuống sông tắm một cái Rồi hãy về Em chờ Rắc dối Hồng nghĩ thầm Và cũng đành phải cầm lấy chiếc khăn rằn Cô gái tháo ra từ cái cổ trắng xanh đưa cho rac roi hong nghi tham va cung đanh phai cam mùi vị con gái ngây ngây Thơm nồng từ chiếc khăn phả lên Khiến anh thoát trở lên lóng ngóng Không rõ mình phải xuống sông hay nên đứng lại nữa Trước mắt anh, ánh mắt cô gái đang hôn hút Tỏa ra những lạn ánh sáng dịu dàng và hết sức thơ trẻ Hùng lảng mắt đi, không dám nhìn lâu vào đó Phải chăng toàn bộ sức quyến rũ Như cánh đàn ông thường kháo của cô Nằm ở ánh nhìn tĩnh lặng này Sự tĩnh lặng mênh mông rất cần thiết cho những tâm hồn dị tật, sưng tấy vì đâm chém. Có một phút nghỉ ngơi, buông thả khi xoay vào. Đừng buồn nữa anh hai, em biết anh hai đáng buồn lắm, khổ lắm. Đơn vị du kích của chúng em tính đến nay cũng bị xóa đi xóa lại tới mười lần. Mỗi lần xóa là mỗi lần em chơi vơi không muốn sống nữa, nhưng rồi vẫn phải sống. Và anh cũng đừng thêm buồn về những cán bộ địa phương tụi em như chú Ba Tiến. Chú ấy cũng cực lắm. Vợ và con đều bị giết cả ở trong ấp. Trên người chú ấy lại chi chiết những vết thương của sáu lần đột ấp bị phục. Nên chú... Hùng bật ra một tiếng cười cay độc. Tôi hiểu. Chính vì thế mà bà chính ủy xá đội bữa này ra đây làm công tác tư tưởng với tôi. Cảm ơn. Không... Giọng cô như sắp mếu Em ra đây là vì anh Viên Tụi em ở trong này Nếu có chết cũng đỡ tuổi giàu sao cũng gần nhà gần cửa giàu sao người thân cũng biết mà hương khói Còn mấy anh Anh Hùng Rồi đây số phận hai người sẽ ràng buộc với nhau Hai người sẽ gặp vô số hoạn nạn to nhỏ Nhưng vẫn không xa rời nhau trong người anh chợt có một sự chuyển động khác lạ mơ hồ Trần có một sự dạn vỡ lâng lâng khắc khoải từ tận tâm can anh muốn nói với cô một câu gì đó thật mềm thật dịu nhưng không nói được như có một thế lực siêu hình nào đó ngăn cản không cho anh mở miệng và anh bỗng nhận ra rằng chiều nay bên nấm mồ viễn xứ của đồng đội nếu không có cô không có cái nhìn tĩnh lặng hun hút kia anh sẽ chìm nghỉm vào sự cô đơn khốc liệt không biết đến bao giờ. Cha chả mùi quá ta, y trong tích tuồng cải lương chuyện tình trên biên ải, thằng bất kỳ to con này chơi tay trên thiên hạ rồi. Một tiếng nói rộn ràng vang lên từ cửa rừng đã tắt nắng, thoạt nghe như tiếng chó rừng động cỡn. Hùng quay lại. Tiểu đoàn trưởng tám tính, có tên kép là Tính Cỏ, đang lắc lừ đi tới đèn cháy, miệng rộng quá tài, hàm răng trắng ẩn, nhè ra cười hết cỡ. Tạc đạn US va nhau rung reng như một bầy chim sẽ đậu kín võng bụng. Bên cạnh anh ta là ba thành thấp lùn, âm ảnh, cặp kính cận bắt nắng cháy lên, vốn nổi tiếng là một bác sĩ ở bẩn nhưng lại hết sức mã tày. Cô gái khẽ nói: "Em về trước đây, bữa nào có dịp ghé, cứ qua tụi em chơi." Mấy anh bên đó có ghé cả Chỉ trừ anh Chỉ cách nhau có một con suối cạn mà Nhen Cô quay vội đi Quên cả lấy lại chiếc khăn rằn Chút nữa thì va mặt phải bả vai Nhảy nhụa mồ hôi của anh tiểu đoàn trưởng Vừa bước tới Anh ta không những tránh đi Mà lại còn ngoái cổ đứng nhìn theo Bằng con mắt dài dại của một bệnh thần kinh Hay gần như thế Ánh mắt tuột xuống eo lưng cô gái Tuột xuống chút nữa Và dừng ở đó Đốt cháy Một tiếng thở dài nặng nhọc Nghe tựa tiếng rên đầu của con thú Đang cồn cao khát Vừa người hít thấy mùi vị con mồi Thì đã không còn thấy tầm dạng con mồi đâu nữa Này Hùng đi đến trước mặt tám tính Miệng cười nhưng con mắt hơi lạnh lạnh Cái câu Bắc Kỳ vừa rồi Mới nghe thấy được Nhưng nghe lâu vô duyên lắm Nếu không muốn nói là bỗ bậy Tuy thế vẫn có thể bỏ qua, nhưng cái cách cậu nhìn đàn bà con gái như muốn rách quẩn lót người ta già thế kìa là không ổn đâu. Ồ, mẹ, con nhỏ giòm ốm nhom mà đít trứng không à? Mọi việc ngon lành cả hả? Sáng đêm chứ? Tám tính vẫn nói cưng cưng Cái gì sáng đêm? Mắt hùng đã hơi bạc đi. Con giả đò hoài cha nội... Số mày hên quá xa đó Khắp phân khu đông này Hàng trăm thằng Có nhiều thằng còn ngon hơn mày Nhưng chỉ đành đứng từ xa Dọn vào con nhỏ Mà nhẻo nước miếng thôi Bà Thành bước tới Đứng chỉ đến cầm tám tính Nhưng giọng nói lại hết sức kẻ cả Thôi đi thằng Tám Mày đến đây thăm mộ bạn bè Hay đến để thò cái đuôi ghen tị ra đó hả coi nào Anh ta nhèo nhèo mắt vóc dáng hai thằng tương đương nhau, bặm trợn và đều đẽo, nhưng thằng hùng nhỉnh hơn một chút về cách nói chuyện dị dằm với đàn bà. Con đàn bà nào mà không thích dị dằm, cho nên mày thua rồi, bao giờ cũng thua thôi, tá mạ, nghỉ cho khỏe. Tám tính giả bộ phớt lờ, không nghe thấy vẫn trả chớt Còn khít khao không hay đã dũng lỏng? Cả một đống những thứ của khỉ đàn ông trong đó hay như thiên hạ nói. Con nhỏ khó tính Ba năm ở rừng vẫn còn trinh nguyên Sao nói thiệt bạn bè nghe chơi Tao chưa hiểu Còn mắt hùng bạc thêm chút nữa Ú mày Cái thằng Sao cổ lần quá trời Tóm lại Tao thấy nó đứng mùi mẫn với mày ở đây Trong khi tao biết xưa nay Nó chưa hề đứng riêng với thằng nào bao giờ Nên tao muốn hỏi mày xài chưa xài rồi thì Chúc mừng chiến tích thôi thứ chiến tích có thật còn đáng giá gấp hàng ngàn những chiến tích đâm chém khác mà cả tao lẫn mày đều có dư thôi đi tám tính giọng nói hùng đanh lại thực ra tao không cần biết hà cớ gì mà thiên hạ gọi mày là tính cọp nói mày một khi nổi máu lên là chỉ biết vồ chứ không biết tán cái đó là của mày tao không can thiệp nhưng ở đây lúc này mày chỉ biết nói mà không biết nghĩ là không được xuống sông uống một bụng nước cho tỉnh lại đã Nếu không tỉnh, tao sẽ có cách khác thiết thực hơn. Xuống! Bùm! Cả thân hình nặng nề của tám tính bị hất nhào xuống nước, chim nghỉm như một tảng đá màu gan gà. Ông bất giác đặt tay vào báng cây súng cột để trần dắt ở cạnh sườn. Với một thằng đánh giặc trời gầm, dọc ngang chưa biết nẻ sợ ai. Nếu không có cái tật vổ gái bất tử thì không đùa được. Hắn có thể nổi khùng lên bắn bỏ mình như chơi. Nhưng cái miệng giọng vừa nhô lên khỏi mặt sông kia lại cười Vừa phun nước phì phì vừa cười Ma thằng Hùng Bắc kỳ mà cũng nắm giữ vậy mày Cha chả là lạnh Có thuốc Đốt cho điếu hút bậy coi Ma mày Ba Thành nhét điếu thuốc dề vào cặp môi tái nhợt của hắn Hết cơn chưa con Tạm hết Biết sợ chưa con Chưa Thằng này khá Ba Thành cười vang. Rồi cũng có ngày sẽ có một con đàn bà nào đó vắt kiệt mày, không còn lấy một giọt nữa cho mà coi. Anh quay qua hùng vẫn một giọng kẻ cả. Con nhỏ có giá lắm đó nghe không? Giá trong giá ngoài đủ cả. Chú mày tốt phước, nên mới lọt được vào đôi mắt rắn lục của nó. Chỉ cần giòn cái cách nó nhìn mày là tao hiểu. Tao đã mổ cho vài chục con đàn bà, cũng như thế, vài chục thằng đàn ông, Bọn mày nhó nhói con người là tao biết liền Nhưng nó cao số Thằng nào bạp vào Chỉ vài trận là đi tiêu Tao khuyên chú mày phải cứng cửa Mới mong thoát nạn Nó là đứa con gái sát chồng Nghe rõ chưa Chưa Ông trả lời Mình đã có cái gì với cô ấy đâu Mà sát với không sát Ông giận thừa Mà có sát đi nữa thì đã sao nào Thường bác sĩ đổ tẻ Với một người như ả Chỉ cần ngủ một đêm Sáng mai có chúng mình banh ruột gan cũng hả? Thôi, đi thôi, ướt hết mẹ nó rồi. Tám tính cẩu nhau. Cũng may mới chỉ là ướt. hổm nhỉ cười. Cút má mày đi, đúng là thằng nam kỳ cục. Mẹ, dòm cái miệng nó cười sướng chưa? Răng như răng trầu, dám nhai cả thịt lẫn xương con nhỏ già lắm. Nè còn thiếu gạo cho người đến tao lấy ít lít xài đỡ đừng đột ấp tầm bậy với mấy cha cầu an đó mà có ngày oan ra cám ơn tạm thời thì chưa cần cho hỏi thăm con nhỏ của mày bữa nào rảnh sang tao nhậu chơi nhưng nhớ là phải rủ con nhỏ đi cùng thì nó mới há anh chàng cười như mễn và lủi đi cũng lẹ như một chú mễn được vào rừng còn lại mình thành anh đến gần hùng nên mặt trở nên đầm thắm. Bọn bay mới xuống, nên phải hết sức chú ý chuyện đi lại, ăn ở, đừng để lọt xương, lủng ruột, Tao không có cứu đâu. Mày nữa, Hùng à, phải mổ ruột hay tháo khớp một thằng ngon như mày, uổng lắm. Đi nhen. Nhìn theo dáng đi ẩm ạch của người bác sĩ có dáng đổ tẻ, tự dưng Hùng thấy lòng mình ấm lại. Phải chăng con người có cái hình dòng cổ quái này mới thật là thổ lĩnh tối cao, Là thần hộ mạng, là chỗ dựa tinh thần thật sự của những người lính đô không ngày nào không có người ngã xuống này.